Trường 618 Tài họa Tài Đấu tràn ngập Trong sự yên lặng Bích lục hỏa diễm trên tay tiêu viêm Nhanh chóng tiêu thất Hướng về phía lâm tu nhài còn đang đỡ đẫn người Mỉm cười nói Đà tạ lâm học trưởng Rẻ giặt quay đầu một bên đi ra lâm tu nhai cười khổ một tiếng Tuy rằng bích lục hỏa diễm kia vẫn chưa chạm vào ra thịt hắn Nhưng hắn có thể cảm giác được Nếu bàn tay tiêu viêm tiến tới một chút thôi, e rằng trong chốc mắt, hắn sẽ bị họa diễm kinh khủng kia, tiêu đốt thành một đám cho tàn. Già họa này thật quá biến thái, chỉ có hai năm không gặp đã mạnh mẽ đến mức này. lâm tù nhài thu lại đấu khí trong cơ thể thở dài than, lúc trước hắn cho rằng tốc độ của hắn có chút không tệ, không nghĩ tới, lại không đỡ nổi một hiệp đối với tiêu viêm, vì thế khiến cho tinh thần hắn có chút xa sút vì ta có dị hỏa lên mới có chiếm được tiện nghi mà thôi. Lâm mọc trưởng không nên hạ thấp bản thân. Tiêu viêm vỗ vỗ vai Lâm tù nhai, chợt quay đầu nhìn mọi người đang đứng đông, nhìn xung quanh cười dài nói: "chư vị nhìn chưa đủ sao?" nghe được lời này của Tiêu viêm, mọi người xung quanh mới cười nhạo hắn, trong lòng đã không có chút kinh nghi về trận đấu hùng nằm đó, lấy thực lực mạnh mẽ như Lâm tu nhai mà trong tay Tiêu viêm không có chút phản kháng. Cho nên nói hắn đánh bại đấu hoàng cường giả, dĩ nhiên là có khả năng. Tiểu viêm cùng lâm tu nhai lần thứ hai đi trên đại cao nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thiên đang đứng trước mặt, không khỏi vì cười hỏi. Nhìn thế nào? Có thể nhìn ra cấp bậc hiện giờ của ta chưa? Tô Thiên chậm ngầm vuốt vớt dầu, một lát sau mới chậm rãi nói. Ta thấy khi nãy lúc người thi triển thân pháp tiết lộ ra chút khí tức. Nói như vậy chắc hẳn người đã là đỉnh cấp của cấp bậc đấu vương lúc trước dự vào thực lực, cấp bậc này muốn đánh bại lầm tù nhà trong một chiêu thì việc này hầu như không có khả năng, bất quá cái loại Bích Lục Hỏa Diễm trên tay người làm là cái thứ gì đặc biệt quỷ dị. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Tô Thiên thoáng có chút ngưng trọng, bởi vì thời điểm nhìn thấy Bích Lục Hỏa Diễm trước đó, ngay cả hắn cũng lờ mờ cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này mỏng manh như tơ nhện nhưng lại đặc biệt rõ ràng tình huống này có chút khiến cho hắn bị mê hoặc. hắn cũng không phải chưa từng gặp qua dị hỏa, có thể coi như Hàn phong với sức mạnh điều khiển dị hỏa chỉ gây cho hắn chút kiêng kỵ, nhưng tuyệt không xuất hiện cảm giác thế này. Tiểu viêm khẽ gật đầu, bích lục hỏa diễm này là dung hợp thanh niên điện tâm hỏa cùng vẫn là tâm viêm mà hình thành ra hỏa diễm mới, một loại dị hỏa đã cực kỳ cường hãn, đừng nói tới lưỡng trụ dị hỏa dung hợp lại làm một. lúc trước đây, dây dưa với mỹ đô tòa lữ vương trên mặt đất. Thực lực của là ai lấy đều đặc biệt kinh kỵ, cho thấy sự mạnh mẽ của họ diễm này hẳn có chút kinh nhân Suy. Ngày khi trong lòng tiêu viêm đang nghĩ đến Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, một đạo năng lượng thất sắc quàng màng, đột nhiên từ trên trời lào xuống, cuối cùng giống như con rắn đang dạo chơi hướng tiêu viêm dễ cợt rồi lao ra. Hay cả không gian lơi luyện thất, đi qua đều phát sinh từ đợt âm hưởng chói tai. Thất sắc năng lượng vừa xuất hiện, tiêu viêm đã phát hiện ra lập tức gãy cao mảnh, Lý Dinh này vẫn chưa có bị từ bỏ ý định sao? Ngay thời điểm Tiêu Viêm phòng ngự chuẩn bị động thủ, đồng thời Tô Thiên bên cạnh cũng tức khắc phát hiện ra công kích bất tình mình này, sắc mặt hơi đổi, tay áo bảo vung lên, Đôi khí hùng hồn dũng mãnh tuôn ra, rốt cuộc thì đạo thất sắc năng lượng kia hung hăng đối đầu va chạm cùng một chỗ, nhất thời lộ một tiếng rõ vang trên bầu trời giống như sấm sét. Nếu các hạ đã đến cần gì phải lén lút, xấu đầu lòi đuôi như vậy? Tô Thiên Ngẩn lên bầu trời trong sáng quát lạnh một lời, lúc trước khi tiêu viêm xuất hiện, hắn mơ hồ cảm giác có một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn cùng xuất hiện theo, bất quá lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên khó khăn có thể xác định khí tức kia tụt cùng là phương vị nào, mãi cho tới thời điểm trước đó, lúc năng lượng thất, sắc kia bạo phát thì hắn mới thực sự xác định được. Đối trọi với bạo phát bất tình lình xảy ra như thế? khiến vô số học viên trên sân đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. bất quá trên bầu trời chỉ là trống không không hề có lựa cái ảnh. không lâu sau khi tiếng quát tô thiên hạ xuống trên bầu trời không gian hơi chấn động, chợt một thân ảnh mềm mại uyển chuyển từ không thần kỳ hiện ra. đôi mắt dài hẹp yêu mị, thở ơ đạo qua biệt người phía dưới, bất kể ai bị ánh mắt yêu dị Đây dãy sự dụng hoặc nhìn phải đều không thể khống chế được tim đập loạn xạ, thậm chí ngay cả trên mặt cũng hiện lên sắc mặt đỏ ửng. còn người lãnh đạo chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng trên người Tô Thiên đang đứng bên cạnh Hắc Bảo thanh niên, sát ý lạnh lẽo chợt xoẹt qua trong mắt, vòng eo tinh tế như thủy xà xoay một cái, thân hình lập tức lao xuống, gần như trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, cánh tay nhỏ nhắn xoay tròn, năng lượng thất sắc khổng lồ hiện ra, cuối cùng kình phong hỗn loạn như bài sơn đảo hải hướng tiêu viêm hung hăng đánh tới. Đây là lội viện, với tư cách hẹn giờ của các hạ có đúng hay không, quá mức kiêu ngạo như vậy. Nhìn mỹ nhân với thân thể yêu mỹ, không những không đáp lời mà còn hướng tiêu viêm phát động công kích lần thứ hai. Sắc mặt tổ thiên nhất thời trầm xuống, thân hình chợt lóe lên ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt tiêu viêm, bàn tay giả nua hơi dung bất chợt cùng cánh tay nhỏ nhắn giống như là bạch ngọc kia đối trưởng. Hoành, song trưởng tiếp xúc, Một cuồng phòng hỗn loạn nổ ra ầm ầm bạo phát bùng lên, từng đạo cánh tay trắng kiện. Tại chu vi này, chấn động trong nháy mắt, giống như là mạng nhện giống nhau cấp tóc kéo dài ra, trải rộng toàn bộ đài cao, cuồng phòng quét ra khiến cho mọi người xung quanh ngã nghiêng. Bên cạnh tô thiên, ngoại trừ tất hình tiêu viêm không chút xê dịch, còn lại tất cả mọi người ít nhiều bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Bành... Sông trường tiếp xúc trong nhé mắt phần giải những thanh âm trầm muộn. Thần ảnh mịn màng, tinh tế đến thần kỳ mạnh mẽ lào ngược trở lại giữa không trung. Bản chân chân hư không lùi lại vài chục bước mới đứng vững mà ngược lại tô thiên cũng lùi lại phía sau mấy bước. Mỗi lần đặt chân đều lưu lại trên mặt đất cứng rắn một dấu chân đến lửa thốn. hiển nhiên lần này đối chiến lực lượng hai người là ngang nhau cùng lượng nhân thần bí kia chính diện dựa học khắp vòng. Một kích trên gương mặt tô thiên nét ngương trọng càng thêm sệt đặc từ lần giao thủ ngắn ngủi hắn có thể thấy rõ đối phương không ngờ lại là một gã đấu tông cường giả các hạ đến tuột cùng là người phương nào xin mời báo danh tính phía trên bầu trời nữ tử kia lơ lực giữa hư không hồng quần vất vơi bó sát làm lộ ra những đường cong rụng hoặc không gì sánh bằng gương mặt đẹp đẽ nhàn sắc lạnh lùng lay động lòng người nhưng chính cỗ băng lãnh này lại làm cho không ít người trên quảng trường rộng rãi lòng âm thầm nóng bỏng. Lữ tử như vậy quả thực đối với nam nhân có lực sát thương không nhỏ. Mỹ đồ tòa lữ vương làm sao chịu nói ra danh xưng cao quý của mình dùng nhàn hiện đến vẻ kiêu ngạo, thậm chí khiến tô thiên hơi chút ngẩn ngơ. Còn những học viên chưa từng trải qua thì miễn phải nói cũng có một ít người định lực kém cỏi âm thầm lướt lướt bọt. Mục đích của ta là tiêu viêm không liên quan gì đến ngươi. Mỹ đồ tòa lữ vương. Lạnh lùng nhìn tiêu viêm, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra âm thanh trong trẻo mà tê dại, làm cho không ít người cảm thấy như các đầu khớp xương nhũn ra. Ngày được lời của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, tất cả mọi người tập trung trên người tiêu viêm, trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng ẩn chứa chút hâm mộ cực kỳ, có thể bị một lữ nhân như vậy tìm tới đích xanh. Là trong mấy năm nay khinh thường người ta cũng là một điểm vinh quang không nhỏ. Người quen với làng ta hay sao? Tô Thiền nhếch mày quay qua Tiêu Viêm thấp giọng hỏi có chút liên quan Tiêu Viêm gượng cười trả lời nhưng lại không nói rõ dù sao hắn đương nhiên không có khả năng nói rõ cho Tô Thiền hiểu nếu không cẩn thận thì chẳng khác tự dước thêm phiền toái ài sao họ người thế nào toàn rước lấy những phiền toái nữ nhiên này dĩ nhiên là đấu tông cường giả nếu thực sự động thủ ta cũng không nắm chắc đánh bại là Tô Thiền rất đau đầu nói không nghĩ tới tiêu viêm vừa xuất hiện lại mang theo phiền phức đến bậc này, cho bọn hắn phóng mắt nhìn khắp đại lục thì đấu tông cường giả cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn a. tiêu viêm cười khổ một tiếng, gật đầu nhìn phía hướng mỹ đô toàn lữ vương bất đắc dĩ nói người đến tuyệt cùng là muốn thế nào người đã tự do người liền mau chóng quay về nơi ấy đi. nghe vậy mỹ đô toàn lữ vương nhất thời cảm giác giận bể ngực tên hỗn đạn này cười ra sự tình thế này rồi mà vẫn còn làm ra vẻ mặt sốt ruột đối với mình nói mình thế nào, chờ giết người xong ta tự nhiên sẽ quay về, ha ha, vị bằng hữu này, tiêu viêm là người trong nội viện chúng ta, nếu có hiểu lầm gì thì ngồi xuống nói chuyện, hà tất phải động chay động, động tay động chân, tô thiên cười ha hả nói, đối mặt với một đấu tông cường giả, hắn tự nhiên không thể biểu hiện thái độ cường ngạo, đối với lời của tô thiên mấy đầu tòa lữ vương không thèm quan tâm, nói chuyện lý lẽ, đôi mắt tràn ngập sự dụng hoặc nhìn tiêu viêm chằm chằm lát sau lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có đấu tông cường giả che chở, thì ta không giết được ngươi, ta không tin hắn có thể đi bên cạnh ngươi cả đời. Nói xong lời này, thân hình mỹ đô tào lữ vương lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoài lộ viện, nhanh chóng lao đi. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu thất không thấy. Vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn mỹ đô tào lữ vương đi xa, tiêu viêm nhịn cũng được vỗ vỗ chán, cảm giác đau đầu. Không phải mọi người vẫn nói nếu nữ nhân đã thất thân với ai đó. Thì cho dù không ngoan ngoãn phục tùng cái đó, chí ít cũng có chút cảm tình phức tạp sao? Vì sao nữ nhân này tự hồ đối với hắn chỉ biết đòi chém đòi giết vậy? Giết hắn. Chẳng lẽ có thể cải biến chuyện nàng bị hắn chiếm tiện nghi thật sao? Tiểu tử người đó hiện giờ thì tốt rồi. Bị một đấu tông cường giả để mắt tới. Hè rằng ngày sau hiểu được thế nào là trăm ngàn tay. Đắng cay. Thật là phiền phức a. Tôi thiên thở dài một hơi, bị Đấu Tông Cường Giả để mắt quan sát không có chuyện gì tốt được. Tiêu Viêm buông thỏng hai tay, chợt làm như suy nghĩ đến điều gì có chút xấu hổ nói, "Còn có chuyện phiền toái khác quên chưa nói cho ngươi." Tôi thiên gật người ra chật cau mày, "Lại làm sao nữa? Ngươi đừng nói đắc tội với Đấu Tông Cường Giả không chỉ có một người." "Không phải vậy." Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười ngượng ngùng nói, "Chuyện là Ta không cẩn thận, lên đem vẫn nạc tâm viêm luyện hóa rồi. Nói cách khác là sau này, tác dụng để thăng tốc độ tu luyện của thiên phần luyện khí tháp không còn bao nhiêu. Tổ thiền còn mắt nháy mắt liên hồi, lúc sau đầu óc nhất thời cảm thấy choáng váng. Điều này đúng là tai họa lớn. Trường 619 giải quyết viền phức Đại trưởng lão lửa tại trung tâm thiên phần luyện khí tháp Đích thực đang từ từ yếu bớt Theo tốc độ này sợ không lâu lửa hoàn toàn tiêu thất Trong một góc đại sảnh Tô Thiên nghe được kết quả trà xét của một gã trưởng lão Biểu tình trên khuôn mặt nhất thời trở lên đặc sắc Quay đầu nhìn tiêu viêm bộ dáng tươi cười miệng mai bên cạnh Hùng hàng cắn răng Một lát sau tinh thần lại bất đắc sĩ xà xuất xuống trong lòng cười khổ một hồi không nghĩ tới dị hỏa không những bị cấp đi mà còn là bị người khác trực tiếp luyện hóa tầm quan trọng của thiên phận luyện ký táp đối với nội viện mà nói tự nhiên to lớn không thể tưởng tượng nếu không cũng sẽ không khiến cho bọn người tô thiên thể sống chết thủ hộ bất quá hiện giờ theo vẫn là tâm viêm tiêu thất vậy hiệu quả để tăng tốc độ tu luyện kia sẽ từ từ yếu bớt thậm chí tiêu tán Như vậy mà nói, sự tồn tại của thiên phần luyện ký tháp cũng sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà mất đi thiên phần luyện khí tháp, hệ thống bồi dưỡng đào tạo cường giả kia cũng chỉ vì vậy mà bị phá vỡ. Hậu quả tính ra là có chút nghiêm trọng. Bầu không khí trong đại sảnh có chút yên lặng. Thấy đại trưởng lão xa sút tinh thần như vậy, thần tình các vị trưởng lão hiện nên vẻ bất đắc sĩ. Hiện giờ vẫn là tâm viêm đã bị tiêu viêm luyện hóa, làm sao mà hắn chịu giao trả Hơn nữa dù tiêu viêm có là một địch nhân mạnh mẽ, bắt ép lấy vẫn là tâm viêm cũng không phải là không thể được. Bất quá tối lan giải là nội viện đối với người kia có ân tình không nhỏ. Chẳng đại chiến hai năm trước nếu không có tiêu viêm đánh bại hai gã đấu hoàng cường giả, chỉ sợ nội viện sẽ tổn hại trầm trọng. Cảm tụ được bầu không khí trong đại sảnh tiêu viêm cũng có chút xấu hổ. Nói thật, hắn đối với tổ thiền trong lòng vẫn là một ôm một ít ánh ánh dù sao bắt đầu tiến vào già nam học viện chính là dò chú ý đến vẫn nạc tâm viêm tuy rằng sau này trong tràng đại chiến nhìn như trợ giúp nội viện một cái đại ân nhưng mục đích thực sự lại là tận lực làm cho sắc xuất thù được vẫn nạc tâm viên đại tăng đại trưởng lão còn có biện pháp cứu vãn nào khác không tiêu viêm cẩn thận dò hỏi sự tình bây giờ nếu như bắt hắn rào rà già vẫn nạc tâm viêm có thể có chút quá khả năng bất khóa nếu là nội viện bởi vậy mà chịu sỉ nhục tổn thất lớn Hắn cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Ai, hiện tại sinh ra chỉ có thể nhờ vào ngươi trợ lực chế tạo ra một cái vẫn nạc tâm viêm khác. Không thì thiên phận luyện khí tháp sẽ vĩnh viễn mất đi hiệu quả. Nghe tiêu viêm nói, Tổ thiên trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, chế tạo vẫn nạc tâm viêm, tiêu viêm ngẩn ra, dị hỏa mà cũng có thể chế tạo ư. Chế tạo thứ này không khó khăn lắm, làm đó viện trưởng đại nhân trước khi rời đi có lưu lại một vật chứa vẫn nạc tâm viêm dự phòng chỉ cần mà một ít vẫn nạc tâm viêm quán nhiệt vào trong như vậy liền có thể khiến hiệu quả để tăng tốc độ thiên vận luyện khí tháp trở lại như cũ bất quá so với trước đây mà nói sẽ kém đi tổ thiền liếc mắt nhìn tiêu viêm nói tiếp việc này cần người trợ giúp người màng vẫn nạc tâm viêm đã bị luyện hóa nhân già một ít giao cho chúng ta không có vấn đề gì chứ. Nghe vậy tiêu viêm trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi vội vàng cật đầu. Vẫn nạc tâm viêm bị hắn điện hóa thành mồi lửa căn nguyên. Chỉ cần bản thân đấu khí không khô kiệt thì có thể không ngừng cuồn cuộn chế tạo cùng sử dụng. Phải chia ra một ít mặc dù có chút tiêu hao đấu khí. Bất quả đối với cách thức vẹn toàn cả đôi bên như vậy, hắn đã là cực kỳ thỏa mãn rồi. Bất quá việc triệu hồi ra vẫn nạc tâm viêm có nhiều hạn chế. Nếu như đấu khí trộn lẫn trong đó tiêu tán hỏa diễm sẽ tự động tiêu thất đột nhiên nhớ tới một điểm tiêu viêm không khỏi có chút chần chờ nói vật chứa kia là do viện trưởng đại nhân tự mình chế tạo mấy cái vấn đề này ngươi không cần phải lo lắng thế nhưng vật này chỉ có tác dụng trì hoãn cho nên có thể sau đó ngươi thỉnh thoảng phải tới nội viện bổ sung hỏa diễm tổ thiên trầm ngấp nói thỉnh thoảng tới nội viện nào nào tiêu viêm cười khổ nói cái thỉnh thoảng này thời gian cố định không ta ngày sau khi ly khai nội viện Trung Quy không thể cứ cách lửa tháng một tháng lại quay về một chuyến như vậy Cái này chưa biết chắc bất quá ta nghĩ chỉ cần ngươi lưu lại đủ họa diễm cho chúng ta bảo tồn chống đỡ được hai năm hẳn không vấn đề Tô Thiên suy tư một chút nói Vậy là tốt rồi Thở dài một hơi Tiêu viêm gật đầu cười Được rồi, cứ theo lời đại trưởng lão đi Ai tiện nghi cho tiểu tử ngươi không nghĩ tới hàn phong kia tốn công như vậy không được gì lại bị ngươi nhẹ nhàng như vậy đoạt được lội viện bọn tà cực khổ thủ hộ nhiều lắm như vậy lại bị tiểu tướng ngươi cướp lấy tổ thiền đạo cặp mắt trắng dã thành ngầm nói ra có chút khen tị vẫn ngạc tầm viêm hiệu quả như thế nào hắn tự nhiên rất rõ ràng tiểu viêm màng ló đi luyện hóa ngày sau tốc độ tu luyện vốn đã kinh khủng sợ rằng tăng bọt thêm rất nhiều sức dụ hoặc này đối với bất luận kẻ nào đều là cực kỳ to lớn tiểu viêm mỉ cười mỉa một tiếng chợt yếu mày chậm rãi nói hàn phong kia hiện giờ đang ở hắc giác vực sao ân Tô thiền đổi mắt hơi hư mị nhàn nhạt, nhạt lành lạnh tiệm lướt qua nằm đó hẳn phòng kêu gọi rất nhiều cương giả tập cách nội viện việc này đến bây giờ hắn vẫn ghi tạc trong lòng hà hà tốt quá có một số việc cũng nên tìm hắn giải quyết dứt điểm một chút tiêu viêm mười ngón tay đan vào nhau mỉm cười nói sáng từ cười lộ nhẹ nhẹ sát khí nằm đó bị tên kia đánh mày tránh được một kiếp hiện giờ hắn có thể sống lần thứ hai từ chỗ nhèm tường lãnh thổ chết tiệt kia đi ra việc đầu tiên tự nhiên là muốn kiếm vị sư huynh này giải quyết không thì sao ăn nói được với dược lão còn đang ngủ say tuy rằng hiện tại thực lực ngươi đại tăng nhưng một đối một sợ rằng có chút chắc trở tô thiên lắc đầu trầm ngâm nói hạn phòng tại hắc giác vực thành lập ra một cái hắc minh không ít thế lực không kém đều gia nhập vào trong đó Hiện giờ Hắc Minh cường giả tập hợp Ngay cả ta cũng phải đau đầu không ít Thời gian 2 năm người biến mất Nội viện xuất động vài lần đi tìm xác hỏa này Gây phiền phức bất quá Phần lớn bị Hắc Minh cạn về Hắc Minh Như mày tiêu viêm ngón tay nhẹ nhàng Gõ trên lên mặt bàn Một lát sau mới nhẹ nhàng nói Vậy đại trưởng lão còn muốn mang hắn về sao Trong mắt hiện lên một đạo hung quang Tô thiên tàn bạo nói Thế nào lại không muốn Danh tiếng nội viện không thể trong tay ta hạ thấp được Nếu không thì ngày sau viện trưởng trở về, ta biết hướng hắn khai báo thế nào đây? Hà hà, tốt lắm. Đại trưởng lão trước tiên cứ trợ tập nhân thủ đi, bà ngày sau đi hắc sắc vực. Tiêu viêm ngón tay ngừng gõ, đứng dậy cười nói. Tốt, nếu người đã có hứng thú, nội viện chúng ta cùng ngươi chơi tới bến. Tô thiền bàn tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, có chút cười to như điên. Hiện giờ có ra họa tiêu viêm sức chiến đấu siêu cường xác nhập. Nói vậy, tất nhiên có thể phá vỡ cục diện rằng co với Hắc Minh suốt hai năm qua. Bà ngày sau, ta sẽ mang nhân thủ triệu tập đầy đủ. Lúc đó chính là lúc cùng Hắc Minh giải quyết ân oán triệt đề. Tiêu viêm cười gật đầu, bất quá làm như tới nhớ tới cái gì. Tổ thiền hơi nhíu mày nhìn Tiêu viêm nói. Trước tiên, ta thấy người tựa hồ lên vì cùng vị đấu tông cường giả phiền phức kia giải quyết nhanh chóng đi. Không thì chốc lát chiến đấu, làng đi ra đá một cước, người cũng rõ thực lực chiến đấu của một vị đấu tông cường giả. Nàng nếu mà gia nhập vào Hắc Minh, chúng ta cho dù không toàn quân tiêu diệt, chắc cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Làng khẳng định sẽ không gia nhập Hắc Minh, tiêu viêm cười cười, nhìn tốt Thiên sắc mặt nghiêm túc, cũng nhẹ thở dài một hơi. Được rồi, ta trước tiên đem giải quyết vấn đề của làng, cần chúng ta hỗ trợ không? Tô Thiên cười hỏi. Hà hà, yên tâm đi, vấn đề giữa ta và làng, có nhiều người giúp cũng vô dụng. Tiêu viêm cười khổ một tiếng hướng Tô Thiên chắp tay nói. Nếu sự tình đã nả như vậy, ta cũng phải về trước, đợi một chút. Nhìn Tiêu viêm xoay người, Tô Thiên chậm ngầm một hồi chậm rãi nói. Ta nghĩ ta phải nói cho người nghe một việc. Việc gì? Tiêu viêm nghi hoặc quay đầu. Nhị càng người là Tiêu Lệ đang ở hắc giác vực phải không? Tô Thiên thành âm vừa nói xong bỗng nhiên cảm nhận được Tiêu viêm trước mặt cả người khí thế bỗng bạo động, đôi mắt giả lưa vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn sắc mặt thanh niên trước mặt bỗng trở lên âm hàn. nhị ca ta đã xảy ra chuyện gì? tiêu viêm thanh âm lạnh lẽo như bằng không chút tình cảm nào. bây giờ vẫn chưa xảy ra, tô thiền để nén ngạc nhiên trong lòng xuống khoát tay nói. sau khi người bị vẫn nạc tầm viêm kéo xuống lòng đất, ta phải người âm thầm theo hắn bảo hộ. trong vòng lửa năm đầu hắn còn an ổn tu luyện, bất quá một năm sau hắn trong một lần bị truy sát phải và ẩn vào thâm sơn lần thứ hai xuất hiện là hai tháng sau thực lực hắn đột nhiên quỷ dị tăng tới đấu vương hắn tại trong thâm sơn xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng theo tình báo hắn hiện tại trong hắc giác vực âm thầm sáng lập một tổ chức thần bí cái tổ chức này trong hắc giác vực danh tiếng không kém bởi vì bọn họ truyền giết người của hắc minh hơn nữa gặp là giết ngay rất hiệt nhiên đây là nhị ca ngươi muốn báo thù cho ngươi tiểu viêm sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại, yên lặng gật đầu, nhị ca không có việc gì là tốt, nhưng mà bình tĩnh lại, Tô Thiên lại nói một câu khiến cho sắc mặt hắn trở nên âm trầm triệt để, mà nhị ca người bởi vì lâu nay giết người của Hắc Minh cũng đã khiến Hắc Minh tức giận, hiện giờ theo tình báo của ta biết, đã có vài thế lực không nhỏ bắt đầu hướng nhị ca, người và tổ chức của hắn, thiếu trừ tình huống của hắn hiện tại sợ rằng không được tốt. Hắc Bảo thanh niên khuôn mặt lúc này trở nên âm hàn đáng sợ, thậm chí mơ hồ lộ ra dữ tợn. Giọng nói lạnh lẽo lộ ra sát ý vô cùng Nhị ca ta hiện giờ đang ở đâu? Trường 620 Triệu tập nhân thủ Từ trong phòng họp đi ra Sắc mặt tiêu viêm hơi có chút âm trầm Vừa nhắc đầu liền thấy lầm diễm đứng cách đó không xa Trên khuôn mặt âm trầm chậm rãi thù liễm lại một ít Hướng lầm diễm cười cười Không nghĩ tới, ngươi vẫn ở lại lội viện. Tiêu viêm mỉm cười chậm rãi đi lên, nói, tà ban đầu không phải nói sao, sẽ đi với ngươi tới già mã đế quốc, hắc hắc. Lầm diễm cười nhún vai, hài lầm thời gian mà hắn cũng so với trước kia thành tục không ít, nguyên bản xúc động cũng y đi rất nhiều. Tiêu viêm ngẩn ra, sắc mặt nhu hòa cười cười. Không nghĩ tới, lầm diễm lại có thể nhớ kỹ cái câu nói lúc trước kia, Nhiều thế nào làm cho hắn kinh ngạc rất nhiều và cũng có chút cảm động. Yên tâm, đem một số sự tình giải quyết xong, ta sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc. Đến lúc đó nhất định mang theo người, tiêu viêm, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt tại trên người lầm diễm. Dạo qua một vòng cười nói, hai năm này xem ra người cũng tiến bộ không sai, cũng đột phá đến cấp bậc đấu vương cường giả. Ai, ta làm sao có thể cùng tiến biến thái như người so được lầm diễm tự diễu lắc lắc đầu, hay làm thời gian cho rủ tù luyện thiên phú không kém, mà bây giờ chỉ tới tam tình đấu vương tốc độ lại cùng tiêu viêm so sánh qua, thực là người ta có loại cảm giác tự ti. bất quá hắn không phải không biết tiêu viêm có thực lực mạnh như vậy trong đó kiên trì chịu khổ so với người bình thường hơn vô số lần. tiêu viêm cười cười cũng không có dây dưa về đề tài này. kế tiếp người là muốn đưa nhị ca của ngươi rời khỏi nơi đó phải không? Lầm Diễm cười cười nói chuyện của nhị ca ngươi ta cũng biết bởi vì lúc trước ta cũng bị đại trưởng lão phái đi âm thầm bảo hộ hắn. Bất quá sau khi thực lực của hắn tăng trưởng lại phát hiện ra ta thiếu chút nữa cùng ta giao thủ. Nhị ca ta thực lực thế nào? Từ viêm hơi nhíu mày trong lòng trung quy có một cảm giác rất xấu, rất mạnh. Nếu đơn đả độc đấu ta không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa đấu khí lôi thuộc tính là công kích rất mạnh. Đấu vương cường giả bình thường các bạn không có khả năng cùng hắn đối kháng Bất quá ta cuối cùng cảm giác hơi thở của hắn có điểm cổ quái Nhưng lại không thể nói rõ Lầm diễm chầm ngâm một chút nói Yên lặng một lúc tiêu viêm nhẹ giọng nói Ta trước đi xem bản môn của ngô hạo bọn họ Sau đó tiến đến hắc giác vực Hà hà, lúc này đây ngươi có lẽ cần mang một số nhân thủ Lầm diễm cười nói Theo tin tình, tình báo lần này Mấy thế lực kia liền đến với giết nhị ca ngươi thực lực rất mạnh Trong đó chỉ là đấu vương cường giả có ít nhất ba người, hơn nữa có một đấu hoàng. Mặc dù người hiện giờ thực lực rất mạnh, nhưng mà đấu hoàng cường giả kia có thể cả ngươi một hồi, sợ rằng bà gạ đấu vương cường giả khác có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết nhị ca ngươi. Nào nào, tiêu viêm chậm ngâm một hồi gật đầu, sự tình liên quan đến sinh tử nhị ca hắn tự nhiên không cậy mạnh bất quá, đi đầu triệu tập nhân thủ, trưởng lão nội viện. Cũng bị đại trưởng áo triệu tập chuẩn bị cùng hắc minh đại chiến, sợ rằng không thể ra tay. từ việc có chút khó xử nói, người chẳng lẽ quên bàn môn. Hiện giờ Ngô Hạo cùng Hổ gia đều là đấu linh định, thậm chí đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương cường giả, hơn nữa chứ hai người bên trong bàn môn. Đấu linh đỉnh phong cường giả không dưới mười người, đây chính là một cỗ lực lượng không kém đâu, huống chi còn có một nhỏ tự nghiên kia, màn lực vương kia. Còn nữa, ta trong khoảng thời gian này cũng rảnh rỗi sẽ giúp người một tay, lực lượng như thế đủ để cùng hắc giác vực nhất lưu thực lực chống đỡ. Lâm Diễm cười hắc hắc nói, không nghĩ tới năm đó cái tiểu bàn môn điện giờ đã mạnh như vậy a Xem ra ngô hạo cùng hộ ra quản lý rất khá, tiêu viêm sửng sốt chợt có chút cảm tán. Năm đó tại thời điểm bị vẫn nặng tâm viêm kéo vào lòng đất, bên trong bản môn đấu linh đỉnh tựa hồ không có người nào mà hiện giờ lại đồng như thế, làm nội viện cực mạnh thế lực, có điểm ấy cũng không tính nào quá phận. đương nhiên bản môn có thực lực như ngày hôm nay, ảnh hưởng của người cùng huân nhi chính là không ai bằng. Lâm Diễm cười nói, lấy danh vọng hiện tại của ngươi trong bản môn chỉ cần người buông tay lên, ít nhất hơn trăm người tràn ngập nhiệt huyết cùng với người phóng đi hắc sắc vực cứu người. người ở trong lòng bọn họ chính là một loại thần tồn tại. Tiêu viêm lắc đầu, trong hai năm này hắn thần gần như là hoàn toàn mất tích, giành vọng còn được như vậy thật đúng là có chút kinh ngạc, đúng rồi. bên trong thế lực vây giết nghị ca ngươi còn có một lão hoàn xà của ngươi, là đấu hoàng cường giả huyết tông, cũng chính là tên phạm lao làm đó. lâm diễm làm như đột nhiên nhớ tới cái gì nói, phạm lao, nào nào từ viêm quế miệng chậm rãi hiện lên một tia cười lạnh nói, vừa lúc làm đó để cho hắn may mắn chạy thoát lần này để xem hắn còn vật may như vậy không một khi đã như vậy vậy người hiện tại mang ta đi một chuyến xem bản môn việc này không thể kéo dài bằng không chậm có thể sinh biến ân bản môn bên trong đại sảnh từng đạo ánh mắt tràn ngập một loại nhiệt cuồng tôn sùng chăm chú nhìn vào vị hắc bảo thanh niên có vẻ mặt cười cười một ít lão thành viên bản môn năm đó lại là kích động tột đỉnh hà hà chư vị Hắn hiện tại cần nhân thủ, mọi người nếu tự nhận đủ điều kiện, hơn nữa có gan, theo chúng ta xông vào hắc sắc vực một lần, như vậy liền đứng ra đi. Ngô Hạo nhìn đại sảnh đông nghìn nghịt cười nói, ầm, um, những bước chân chỉnh tề trong đại sảnh ầm ầm vang lên, gần mấy chục đạo thân ảnh, sắc mặt kích động bước lên phía trước. Nhìn mấy cái bên kia không chút chậm chễ nghi hoặc lập tức tể thân mà ra người ảnh, cho dù lấy tiêu viêm định lực trong lòng thì không được thoáng có chút xúc động một loại cảm tình vui mừng từ trong nọc dâng lên 14 đấu linh đỉnh những người khác đều là đấu linh cấp bậc cường giả như thế nào, đủ chưa tự nhiên nhìn thoáng qua đám người đứng kia, quay đầu hướng tiêu viêm hỏi Ấn, vậy đủ rồi tiêu viêm cười gật đầu, vỗ đầu tự nhiên nói Hai năm không gặp tiểu nha đầu vẫn không lớn lên ha yên tâm, ta sẽ giúp người luyện chế một quả hóa hình đan chân chính đến lúc đó người liền tự nhiên biến ảo, thân hình Vốn nghe được phía trước cầu tự nhiên còn có chút không vui. Khi nghe cầu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở lên sung sướng. Mặc dù hai năm thời gian, không ngăn cản nàng thực lực tăng trưởng, nhưng thủy trung vẫn duy trì hình thể tiểu cô lương. Vấn đề này làm cho là buồn bực. Tất nhiên là phải vậy rồi. Người mất tích hai năm, làm cho ta hai năm này phải nhai dược liệu khó ăn. Người nhất định phải bồi thường cho ta. Tiểu nhà đầu ra vẻ lão thành vỗ cánh tay tiêu viêm, bên trong con người lộ ra l cười đáng yêu. Tiêu viêm cười ngẩng đầu nhìn mong người kích động cuồng nhiệt đứng đầy đại sạch nói nói lõi lửa sẽ là dư thừa nên tiêu viêm ta cũng không nói nhiều xong chuyện này trở về tất nhân ích bồi mọi người hào hào uống rượu. Nghe được tiêu viêm nói lời này, trong đại sạch mọi người khóe miệng lở lụ cười mặc dù người trước mất tích 2 năm mà danh vọng kia càng theo thời gian càng tăng cao Thậm chí, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến thủ lĩnh chân chính bản môn lại một lần nữa xuất hiện. Bọn họ cả người chẳng gặp chiến lực. Đi, ánh mắt nhìn xung quanh đạn sạch. Lát sau tiệm việm đột nhiên vung tay lên, dẫn đầu bước ra ngoài. Sau đó rất nhiều người vẽ mặt cuồng nhiệt theo sát. quy mô người lớn như thế hành tẩu trong nội viện. Tự nhiên khiến oanh động không nhỏ. Đợi đến khi ánh mắt mọi người thấy người đầu lĩnh là hắc bảo thanh niên. Không ít người lớn tiếng kinh hô, hiển nhiên thân phận người đó đã bị nhìn ra. Cũng không để ý đến ánh mắt xung quanh của mấy cái tên kia. Đoạn người tiêu viêm thẳng đến nội viện cửa khẩu, xuyên qua rừng rậm. Nhìn không gian đại môn được che giấu, sớm đã mở ra. Tại bên ngoài từng đợt gầm. Không ngừng vang lên, bên ngoài có hơn 10 đầu sư thiếu đang chờ đợi. Chúng nó sẽ chở các người bay thẳng tới mục tiêu. Ngay tại lúc tiêu viêm hơi có chút kinh ngạc, lầm diễu tân hình thoáng hiện ra. Đứng tiếp mọi người cười nói, những cái này đều là sau đại trưởng lão chuẩn bị cho chúng ta. Tiêu Viêm nhận ra, xem ra Tô Thiên cũng biết việc mình triệu tập nhân thủ nguyên bản dựa theo quy củ nội viện, việc tư nhân không thể vận dụng người nội viện để giải quyết, bất quá xem ý tứ của Tô Thiên rõ ràng là không phản đối, ngược lại giúp bọn hắn một phen. Ha ha, hảo ý của đại trưởng lão, khi Tiêu Viêm trở về sẽ cảm tạ. Tiêu Viêm hướng về nội viện cười chắp tay chợt bàn tay bung lên quát khẽ nói đi tiếng quát hạ xuống nhưng thân ảnh thoáng chớt hiện lên cuối cùng biến mất màu bạc bằng lượng đi ra ngoài đại môn ngày lúc tiêu viêm đám người biến mất màu bạc đại môn hơi dập dờn bồng bềnh chập trận rãi nhàn nhạt, nhạt cuối cùng hoàn toàn tiêu thất chỗ sâu trong nội viện trên lầu các tổ thiền hai tay chắp sau lưng ánh mắt nhìn về phương hướng ngoại nội viện lát sau nhẹ giọng nói bọn họ đã đi rồi Đại trưởng lão, ngày cho tiêu viêm mang đệ tử lội viện đi hắc sắc vực, có hay không có chút. Tại phía sau, Tô Thiền một gã trưởng lão chần chờ hỏi. Hà hà, yên tâm đi. Lấy thực lực tiêu viêm hẳn không xuất hiện thương vong. Hơn nữa, đệ tử lội viện lại có thể trải qua chân chính chém giết sinh tử. Đối với bọn họ ưu đãi không nhỏ. Tô Thiền khoát tay áo mịp cười nói. ngày vậy, gã trưởng lão kia chỉ có thể cười khổ gật đầu. Tại hắc sắc vực, toàn là hạng người giết người không chớp mắt a Người thông trì nội viện trưởng lão Bà ngày sau chuẩn bị tập kết Lần lại đây nhất định phải đem hắc minh Đánh cho tan hoàn toàn Trưởng lão hàn màng Sắc bén xoẹt qua Tô Thiên bung tay lạnh giọng nói Vâng nghe được đời này Vị trưởng lão kia cũng ngẩn ra Trần trầm giọng xác nhận Thân hình chấp động Ngày lập tức lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng Trong phòng lại trầm rãi im lặng Tô Thiên ánh mắt lé ra Một lát sau Tắm tay đột nhiên nắm chặt thanh âm giày đặt trong phòng bội hội không tiêu tan ân oán vốn có lần này liền hoàn toàn giải quyết đi